Đúng vậy. Trước khi giải nguyện rũ cho nàng thì nàng sẽ luôn là vị hôn thê của ta. Có ta ở không có người dám khinh thường nàng, nàng sẽ không cô đơn như vậy nữa. Tự tử, tử sợ hãi nói. Nhưng mà. Ngươi không biết sao. Ai đều nói ta là thiên sát cô tinh, ai đối xử tốt với ta thì nhanh chóng chết. Mẫu thân sinh ra ta xong thì chết, lúc 10 tuổi ta khắc chết phụ thân. Có lẽ phụ mẫu của ngươi cũng là bị ta khắc chết. Giải khai nguyền rủa. Không biết phải đợi đến khi nào, ngươi cũng sẽ. Diêm xuyên cười nói. Không phải ta vẫn tốt lành ngồi đây sao? Yên tâm ta phúc lớn mạng lớn, mới rồi ta chưa nói hết. Ngươi nói tiếp đi. Diêm xuyên nghiêm túc nói Ta sẽ nghĩ cách giải nguyền rũ của nàng, nghĩ mọi cách Trước khi ta giải thì nàng là vị hôn thê của ta, luôn luôn là vậy Sau khơ y z e trừ Nàng sẽ không là thiên sát cô tinh vị người chỉ trước Khi đó nếu nàng muốn có thể tùy thời đến gặp ta Chỉ cần nàng nói với ta một tiếc ta sẽ giải trừ hôn ước thả nàng tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Ngươi nói cái gì? Tử tử nhìn chầm chầm Diêm Xuyên không chết mắt không thể tin. Diêm Xuyên trầm ngâm nói. Lúc trước. Ta nhìn thấy nàng cô độc. Ta cũng có thể cảm nhận được. Hai mươi mấy năm. Không có bằng hữu, Không có thân nhân. Người gặp người trốn. Đó là loại tuyệt vọng bị toàn thế giới vứt bỏ. Tử tử nhìn Diêm Xuyên trân trân. Sao? Sao ngươi biết? Diêm Xuyên cười nói. Bởi vì ta là vị hôn phu của nàng, đừng sợ, sau này nàng không là một mình, còn có ta. Dù toàn thế giới ghét bỏ nàng thì còn có ta cùng nàng. Nhìn nụ cười của Diêm Xuyên tự tự cắn môi sắc chảy máu. Diêm Xuyên đứng dậy cười nói. Cứ như vậy đi. Không nói nhiều. Bên ngoài ta còn có việc phải xử lý. Lát nữa chúng ta sẽ quay vơn. Ê! Dơn! Dơn! Quy! Quy! À! Quy! Quy! Ê! Hạ tôm! tự tử, tử nhìn Diêm Xuyên không lên tiếng. Diêm Xuyên cười nói. Phải rồi, rượu của nàng rất ngon. Diêm Xuyên quay đầu đi hướng cửa viện. tự tử, tử nhìn bóng lưng bình tĩnh của Diêm Xuyên không biết khi nào thì hai vệt ngấn lệ xẹp qua mặt nạ. Trong tử lâu, tế kiếm sinh thất kiếm hiệp bước tới bước lui, mặt đầy số ruột. Vèo, Diêm Xuyên bước chân vào. Tuế kiếm sinh lập tức chạy tới. Diêm Xuyên, ngươi ra thì tốt rồi. Diêm Xuyên, ngươi có sao không? Tam kiếm hiệp bắt lấy Diêm Xuyên, làm như muốn kiểm tra hắn có thiếu tay, thiếu chân gì không? Đúng vậy. Nàng chính là thiên sát cô tinh, Diêm Xuyên, ngươi hãy tránh xa nàng một chút. Sai tin chuyện thế, Diêm Xuyên, lần này ngươi xui xẻo rồi. Mọi người không ngừng nói xấu tử tử, Diêm Xuyên nhớ mày. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Các vị, A, Cơn A, Rơ quy quy, Dơ, Dơ quy quy, A, Mơ kinh ngạc. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Cảm tạ các vị lần trước trợ giúp Diêm Xuyên, nhưng ta phải nhấn mạnh một điều. A Diêm xuyên lạnh lùng nói. Tử cô nương trong miệng các ngươi là vị hôn thê của Diêm xuyên ta. Chỉ cần ta còn sống. Nếu có ai lại gọi nàng là thiên sát cô tinh Tai tin chuyện thế. Ông thần tại thế vân vân thì sẽ là kẻ thù của Diêm xuyên ta. Đến chết mới thôi. Tám người há hốt mồm. A! Tuế kiếm sinh thất kiếm hiệp biểu tình quá dị. Cuối cùng tuế kiếm sinh lên tiếng trước. Được rồi, về sau ai cũng không được nói. Diêm xuyên thế mới mỉm cười nói. a Trong tiểu viện hậu phương. Tử cô nương bỗng ngẫm đầu. Ban đầu đôi mắt đen bỗng biến thành màu tím. Bước tường trước mặt nàng như biến trong suốt. Tử cô nương cách vài bức tường nhìn thấu trong tử lâu. Nghe Diêm Xuyên nói tử cô nương ngơ ngát nhìn chăm chút, mũi khụt khịch, mau nước mắt trên mặt nạ. Yến Kinh, giáo trường. Nhìn văn võ bá quan đứng sau lưng Yến Đế, Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Diêm thu vũ tối đa mấy năm ta sẽ trở về. Mấy năm nay ngươi hãy cố gắng. Diêm thu vũ gật đầu. Nói, ta chờ ngươi. Diêm xuyên gật đầu, nói, U, V, K, -W, w, M. Diêm xuyên phất tây nói, đúng rồi ta cho ngươi một khối biến. Đám cẩm y quân nhanh chóng đưa lên một tấm biển gỗ trên biển có hàng chữ to. Tu giả phạm đại yên, ngô sẽ tru. Một bên hàng chữ viết hai cái tên Diêm Xuyên, tuế kiếm sinh, còn có một phương ấm đồ trong ấm có chữ tử. Yến đế mắt sáng lên, nói. Cái này, có cái này là sẽ hù dọa, không sợ lão tổ tôn sợ, hàng, ngụy tam quốc trả thù. Tuế kiếm sinh sen lời cười nói. Ha ha ha, hù. Tên của ta và Diêm Xuyên không tính cái gì. Mấu chốt ở tiểu tấn tử này. Đừng nói là tam quốc lão tổ tung, dù tung môn bọn họ dết tới thấy ống thì chắc là bị hù đá dầm. Diêm thu vũ cực kỳ vừa lòng nói. À, tốt, tốt, tốt. Được rồi, cứ như vậy. Diêm xuyên cầm lên ly rượu. Cả triều văn võ cung kính nói. Cung tiễn nhất Tịnh tự kiên vương. U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên ngật đầu, uống một hơi cạn chén rượu. Yến Đế và Trăm quan cũng dơ rượu uống cạn. Diêm xuyên ngoái đầu nhìn hướng 3.000 cẩm y quân. Đây, Diêm xuyên cử ngựa to. Tối kiếm sinh thất kiếm hiệp tự tử, tử cũng lên ngựa, một đám người đi hướng ngoài thành. Trên đường đi tuế kiếm sinh biểu tình là lạ hỏi. Diêm Xuyên, ngươi thật sự muốn mang nhiều người như vậy về tôn. Diêm Xuyên cười hỏi. Như thế nào? Không cho phép. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Quận 2 chương 44 rời kinh đến Đại Hà Tông Hạ. Tò. Ô ấy kiếm sinh lắc đầu, Nói. Cho thì cho rồi. Đệ tử chính thức có thể mang nô bộp của mình vào Đại Hà Tôn. Nhưng. Nhưng không ai khoa trượng như ngươi. Ba 3.000 Ba ngàn. Ngươi biết không? Ô bộp của các đệ tê. u Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. A. Quy. Quy. quy Hà công ta cộng lại chỉ chừng 4.000 người một mình ngươi mang vào 3.000 khi đó ở trong tôm ngươi phải giải thích rõ ràng Diêm xuyên cười thản nhiên nói Vậy sao Thế thì từ từ giải thích đi ha ha ha Tấy kiếm sinh thất kiếm hiệp biểu tình quá dị, Cách không xa tử tử nhìn bóng lưng tiêu sái của Diêm Xuyên, U ám phủ lên trong lòng không hiểu sao bỗng tan một chút. Mấy ngày sau, một đám người đi tới chân núi phương Bắc Yến quốc. Mấy ngàn người nhìn núi to kéo dài ra xa. Tới kiếm sinh nhìn 3.000 cẩm y quân, mặt lộ nụ cười khổ. Tới kiếm sinh cười khổ nói, Diêm Xuyên! Thật ra lần này trưởng môn tặng cho ta một chiếc phi chua. Có thể chở chúng ta bay trên trời. Không ra mấy ngày là có tê. Hơn. Ê. E. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. E. Nơn. Đại Hà Tôn Nhưng ngươi có quá nhiều người. Phi chú không chịu nổi, chúng ta theo ngươi đi đường nối vậy. Thất kiếm hiệp lập tức bày tỏ thái độ. Đúng vậy. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hộ tống ngươi đến Đại Hà Tông. Diêm xuyên gật đầu, nói. Đa tạ. Phía xa hoác quan chạy đến. Hoác quan nghiêm túc nói. Vương giặc. Lương Khu đã chuẩn bị xong các tướng sĩ tùy thời xuất phát. Lưu Cẩn Cung Kến nói. Vương Kiệu đã sẵn sàng. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Không cần ta đi bộ với mọi người. Mọi người cùng lên tiếng. Tung lệnh. Diêm Xuyên quát. Xuất phát. Tung lệnh. Các tướng sĩ vác đột theo diêm xuyên nhanh chống trèo nối. Tuế kiếm sinh, thất kiếm hiệp tử tử thì chân đạt đã vọt lên đỉnh nối. Phía Bắc có vô số núi to, ở trước mặt cao thủ khí cảnh như họ thì giống đất bằng. Một đường hướng Bắc. Dù đường nối khó đi nhưng 3.000 cẩm y quân không ai ai lùi. Phía trước là đường trường sinh. Có ai muốn lùi. Diêm xuyên làm gương đi trước các cẩm y quân dù có phép nhiều thứ cũng không oán hận gì. Liên tiếp mấy ngày, chúng tướng sĩ gặp ba con yêu thú. Một con rắn, một con gấu, một con rắn. Đều là tinh cảnh vô cùng hung mãnh Đám tối kiếm sinh không ra tay đều do 3.000 cẩm y quân diễn luyện thực chinh. Lực cảnh Ba con yêu thú không biết đã ăn bao nhiêu lực cảnh Nhưng một nay lại bị một đám lực cảnh ăn Họ ăn xong còn trách móc ba con yêu thú không đủ nhét kẻ răng Ba ngàn đại quân giống như châu chấu Giờ phút này chính thức thổi quét giới tu hành Châu chấu qua đâu cọng cỏ không mọc Đại quân đạt qua xương trắng rải đầy Đại Hà Tôn trong một tòa đại điện. Đại điện chính Bắc giờ phút này có một người đàn ông khoanh chân ngồi. Người đàn ông trông như người thường 40 tuổi. Mặt đạo vào. Mặt mày to lớn. Nhắm mắt tỉnh tỏa. Quanh người tỏa khí mờ nhạt. Điều thiếu sót duy nhất là người đàn ông không có cánh tay trái chỉ là một đạo nhân cục tay. Đạo nhân cục Tây chậm rãi mở mắt ra, trong mắt vắng ra hai ti sáng. Trước mặt đạo nhân cục Tây có một thiếu niên. Chính là đệ tam đại đệ T. U. Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Ừ. Hạ tôm. Bị diêm xuyên dùng một hạt nho đánh bại Phụng thiệu Phụng thiệu cười nói Chúc mừng phụ thân luyện khí hóa thần tiến vào thần cảnh trở thành nhất đại đệ tử Hà nhi cũng nước lên thì thuyền lên trở thành nâng, hơn y, y, dân, dân quy, quy, a, đệ tử Đạo nhân cục tay liếc phụng thiệu cưng chiều mỉm cười nói Tu vi không đủ đã trở thành nơn, Hơn, Quy, Dơn. Dơn, Quy, Quy, A, Đệ tử không tốt cho ngươi trưởng thành, Phụng Thiều khó hiểu hỏi, Không đúng, Trở thành nơn, Hơn, Quy, Dơn. Dơn, Quy, Quy, A, Đệ tử hưởng thụ càng niêu tài nguyên trong tôm Có gì bất lợi Đạo nhân cục tay lắc đầu, nói Tâm tính của ngươi chưa tôi luyện đủ Phụng thiệu nhớ mày nói Tôi luyện tâm tính Đạo nhân cục tay hướng dẫn từng bước Nếu không thì ngươi sẽ không bị một hạt nho của diêm xuyên biến thành như vậy Phụng thiệu biểu tình lúng túc rồi thì sắc mặt âm trầm nói, Hờ, lúc đó Diêm Xuyên thiết kế lừa ta, làm sao ta biết? Đạo nhân cục tay nghiêm túc nói, Lừa, chính mình không có năng lực, đừng trách người khác. May là Diêm Xuyên, nếu là người khác thì ngươi đã không còn mạng. Phụng thiệu cam hạng nói, Sao phụ thân cũng nói dùm hắn, Không lẽ ngươi đã quên Cánh tay trái của ngươi vì phụ thân hắn Diêm xuyên mà bị mất Nếu không phải phản đồ Diêm Đào cấu kết cùng yêu nữ Thì năm đó sẽ không Đạo nhân cục tay trầm giọng nói Khốn kiếp Diêm Đào là trưởng môn đời trước Không được bất kính với hắn Phụng Thiệu khó chịu nói Trưởng môn đời trước thì sao Gia, Gia là thượng thượng đại trưởng môn. Năm đó Gia Gia nhường vị trí cho Diêm Đào. Không ngờ hắn chọc vào rắc rối như vậy. Gia Gia bớt đắc dân. Quy. Quy. Quy. Dân. Dân. Quy. Quy. A. Nương. Hơn. Lại chấp trưởng đại hạ tôm. Đạo nhân cục tay trầm giọng nói, "Rắc rối. Mặc dù Diêm Đào mang đến rắc rối cho Tôn nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Những cống hiến hắn làm cho Đại Hà Tôn thì không ai so sánh được. Nếu không có hắn thì Đại Hà Tôn có địa vị hôm nay không? Sau này không được nói xấu Diêm Đào, có nghe không?" Phụng Thiệu tức giận nói, Được rồi, không nói thì thôi. Phụng thiệu lại cười nói. Phụ thân, nếu không phải ngươi Đức một tay thì 6 năm trước đã là thần cảnh. Nhưng còn may. Sau 6 năm phụ thân vẫn là cao thủ thần cảnh. Mà còn thành huyền phong phong chủ. Có thể tranh thủ đại chức trưởng môn. Gia Gia đang chọn người. Đạo nhân cục tay dạy dỗ. Phong chủ. Ha ha, trong tôn không chỉ có mấy người chúng ta là thần cảnh, chẳng qua thần cảnh khác không muốn bị trói buộc. Vi phụ đã đứt một tay, không thiết hợp tranh thủ vị trí chưởng môn. Huống chi vi phụ ngày nay không muốn hoàn toàn dựa vào gia gia của ngươi, chuyện gì cũng phải tự mình làm, ngươi cũng vậy. Phụng thiệu quá dị nói. Biết rồi, mỗi lần đều nói vậy. Ngươi là phụ thân của ta, ta không dựa vào ngươi thì người khác đều khinh thường. Đạo nhân cục tay bớt đắc dĩ nói, Ngươi, ai, nếu ngươi học gian Nam nhiều chút thì tốt rồi. Phụng Thiệu đắc ý nói, Đại sư Huynh, Không đúng, Hiện tại ta là nơn, Hơn, Ngươi, Dơn, Quy, Quy, À, đệ tử, hắn chính là sư dân, dân, quy, quy, y, e, T. của ta. Đạo nhân cục tay lắc đầu, nói, sư dân, dân, quy, quy, a e, tê. rất nhanh hắn lại là sư huynh của ngươi a đạo nhân cục tay trầm giọng nói, Giang Nam là một thiên tài. Lần trước bị Diêm Xuyên đánh gượt. Hắn không những không sa xúc mà còn lấy đó làm động lực. Bây gơn. Ê. ò. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Đến tinh cảnh viên mãn. Tùy thời đột phá đến khí cảnh. Phụng thiệu giật mình kêu lên, “A không phải chứ, mới chỉ một năm, Thời gian một năm mà hắn liên tục thăng 3 cấp. Điều này sao có thể? Đạo nhân cục tay trầm giọng nói, Không có gì là không thể. Bản thân Giang Nam chính là thiên tài, Giờ càng cố gắng, cố gắng thì sẽ được đến hồi báo. Còn ngươi, hãy chăm chỉ tu luyện. Nếu không thì dù là nơm. Hừ. Dương. Dương. Quy. Quy. A. Đệ tử cũng không ai xem trọng. Không phải còn có viêm xuyên sao? Đạo nhân cục tay tức giận nói: Khốn kiếp, ngươi thích so điểm xấu với người ta sao? Tại sao ta sinh ra nghiệp tử như ngươi? Phụng thiệu biểu tình quá dị nói. Phụ thân đừng tức giận ta không nói. Đạo nhân cục tay khó chịu nói. Trở về phòng diện bức tư quá đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 45 Nguyền Rũ Ướm Nhiệm. Vờ An. Phụng thiệu bất đắc dơn y y dơn quy quy y ra đại điện. Ai? Đạo nhân cục tay khẽ thở dài, thở dài nhi tử không hiểu chuyện. Đạo nhân cục tay tự an ủi mình. Thôi, hắn còn nhỏ, về sau sẽ hiểu. Trong rừng rậm, ba ngàn cẩm y quân không ngừng leo núi hướng phương Bắc bò qua một ngọn núi lớn trú đóng bên hồ to tạm nghỉ. Tới kiếm sinh và diêm xuyên ngồi ven hồ uống nước trà trò chuyện. Diêm xuyên uống trạc, hỏi. Tuế kiếm sinh. Hãy nói cho ta biết tình huống Đại Hà Tôn đi. Tuế kiếm sinh gật đầu, nói. Cũng tốt. Đại Hà Tôn. Trưởng môn Phùng Thái Nhiên. Là Thượng Thượng Đại Trưởng Môn. Sau khi phụ thân ngư chết thì lại chấp trưởng Đại Hà Tôn. Tuế kiếm sinh đơn giản giới thiệu. Trưởng môn ở tại ngọn núi cao nhất kế tiếp là bốn phong chủ thiên, địa, huyền, hoàng tứ phong. Phong chủ hoàng phong cao bức Phàm cũng là sư phụ của thất kiếm hiệp. Phong chủ huyền phong phùng thiên vũ là nhi tử của trưởng môn phùng thái nhiên. Phong chủ địa phong là sư phụ của ta, mạc vô hối. Diêm xuyên nghi hoặc hỏi. Phong chủ hoàng phong cao bức Phàm Phong chủ huyền phong phùng thiên vũ. Phong chủ địa phong, mạc vô hối. Vậy còn thiên phong cuối cùng thì sao? Tuế kiếm sinh nhớ mày. Thiên phong. Tuế kiếm sinh trầm giọng nói. Phong chủ thiên phong vốn là phụ thân của ngươi cai quản, khi đó Diêm Đào chẳng những là trưởng môn còn là phong chủ thiên phong. Đáng tiếc lúc phụ mẫu ngươi chết thì thiên phong tổn hại thảm trọng. Đệ tử còn lại sửa sang đầu vào ba phong khác. Hiện giờ thiên phong không có một ai. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, M. Tới kiếm sinh trầm ngâm nói. Tại đại hạ tôn trừ bởi vì sư thừa quen hơn. E. Dân. Dân. Quy, Quy, Quy. Danh phận ra thì cách khác chính là Tu Vi. a tuế kiếm sinh giải thức rằng, Tu Vi tinh cảnh là tam đại đệ tử. Đạt đến khí cảnh thì T. U, Vinh, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ồ, lên đường. Hơn. Quỳ. Dơn. Quy. Quy. A. Đệ tử. Thần cảnh mới là nhất đại đệ tử. Đương nhiên danh phận sư thừa thì tính cách khác. Ví dụ nếu nhất đại đệ tử thu đồ đệ, dù đồ đệ không có tu vi thì hán vẫn là thần cảnh, giống như ngươi. Phụ thân của ngươi là nhất đại đệ tử. Ngươi chính là làơ Hương Dơ Dơ quy quy A đệ tử Diêm xuyên nghi hoặc hỏi A có cách nói này nếu như ta kế thừa tất cả của phụ thân thì ta sẽ là phong chủ thiên phong Tuế kiếm sinh mời mịch nhìn Diêm xuyên A Diêm xuyên nghi hoặc hỏi, ta không thể trở thành phong chủ thiên phong sao? Tới kiếm sinh mời mịt nói. Cái này. Về mặt lý luận thì được. Bởi vì thân phận hiện tại của ngươi là thuộc về thiên phong. Trong thiên phong chỉ có một mình ngươi. Đương nhiên là phong chủ thiên phong. Nhưng nếu ngươi ở lại thiên phong thì bái ai làm sư phụ? Bái ai thì ngươi sẽ thuộc về phong đó? Diêm xuyên lắc đầu, nói Ta không bái sư, chỉ kế thừa tất cả của phụ thân là được Tới kiếm sinh quá dị nói Cái gì? Không bái sư Vậy ai dạy ngươi tu luyện? Chỉ xem thư tịch trong tôn thì kém xa Không có sư phụ dạy dỗ, ngươi làm sao lấy được kinh nghiệm Tốc độ tu hành sẽ rất chậm Diêm Xuyên trầm giọng nói, Không cần chờ khi ta muốn bái sư thì lại tìm người, nếu ta là người duy nhất của thiên phong thì càng không thể rời đi. Tuế kiếm sinh cơ mặt co giật, nghĩ không ra đầu ớt Diêm Xuyên suy nghĩ thế nào? Diêm Xuyên nhìn hướng Tuế kiếm sinh, hỏi, Nếu như ta trở thành phong chủ thiên phong, vậy ta là... Tuế kiếm sinh không nói nên lời. Ngươi là nhất đại đệ tử. Nếu thật sự như vậy thì Tuế Kiếm Sinh sẽ gọi Diêm Xuyên là sư thúc cái này. Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi. Chữ muôn, phong chủ ba phong khác đều là thần cảnh. Tuế Kiếm Sinh giải thích rằng. Đúng vậy. Trừ phong chủ ba phong ra còn có một số sư thúc nhàng tảng. Bọn họ cũng là nhất đại đệ tử. Tổng cộng khoảng 10 người. Phải rồi, trong tôn còn có hai trưởng lão vân du thiên hạ ta chưa gặp họ. Lúc trước trưởng môn Phùng Thái Nhiên nhường vị cho phụ thân ngươi cũng là trở thành đệ tam cái trưởng lão. Lại vì chuyện đó mà trở lại làm trưởng môn. Trấn gơn, Quy, ù, Vinh, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, a Quy Quy y. Hạ tôm Diêm xuyên gật đầu, nói U, V, K, -w -w M Đang lúc hai người nói chuyện thì hồ sôi lên Úm úm úm úm úm úm úm úm úm úm úm úm Nước sôi sùng sụp khiến mọi người căng thẳng cảnh giác Thất kiếm hiệp vốn ngồi bên cạnh nướng cát, lập tức chạy tới. Tử tử ở trong lều nhỏ cũng biểu tình sốt ruột đi ra. Ba tướng sĩ ngừng ăn cơm, nhanh chóng bắt lấy binh khiếp biểu tình cảnh giác. Hoác quan, lưu cẩn mau chống hộ vệ quanh diêm xuyên. Âm ầm Chốc hồ lớn nước sôi ngày càng kịch liệt từng đợt sóng dâng lên tận trời. Diêm Suy Nghi hoặc hỏi: Có chuyện gì? Toái Kiếm Sinh nhớ mày nói: Không biết chúng ta thường đi ngang Hắc Long Đàm này nhưng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Rai, rai. Trong Hắc Long Đàm bỗng vang lên tiếng gầm to mơ hồ, nước lại sôi sục. Tam Kiếm Hiệp khó hiểu hỏi: Có chuyện gì? Lúc trước chúng ta có bơi qua Đấy hồ tại sao có tiếng yêu thú Trước giờ chưa có Khi tam kiếm hiệp nói chuyện Thì đấy hồ phát ra khí thế cường đại Buộc 3.000 tướng sĩ thuộc lùi Tuế kiếm sinh nét mặt xa sầm nói Là yêu thú còn là khí cảnh Mạnh hơn ta, đỉnh khí cảnh Diêm xuyên nhìn tuế kiếm sinh Nói Thanh âm vừa rồi hơi giống rồng ngâm Ngươi nói chỗ này tên là hắc Long Đàm. Tuế kiếm sinh khó hiểu nói. Đúng vậy. Nhưng chỗ này vốn không có yêu thú gì trước kia ta thường hay đến. Tử tê. u Vinh. Quy. Quy. Rơn. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. u Vinh, Quy, Quy, Nương, Gơn. Bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói. Ta biết rồi. Mọi người ngoái đầu nhìn tử tử. a tuế kiếm sinh nghi hoặc hỏi. Tử cô nương biết chuyện gì? Tử cô nương ninh hướng diêm xuyên, dù đội mặt nạ nhưng mắt lón tia ái nấy. Giọng tử cô nương sắp khóc. Là ta, ngày hôm đó bởi vì ngươi tới gần ta quá nên mới gặp phải tai bay vạ gió này. A! Đám tới kiếm sinh biến sắc mặt kinh khủng lần thứ hai tránh tự cô nương ra xa chút. Diêm xuyên lắc đầu, nói: Không liên quan gì đến nàng. Không, là ta, vốn chỗ này căn bản không có yêu thú, là ta bởi vì ta nên ngươi mới Diêm xuyên đánh gãy tự tự ái nấy. Ta nói rồi không liên quan đến nàng. Diêm xuyên uống xong hớp trạc nhìn hướng hồ to. Diêm xuyên nhìn tám người, nói. Tuế kiếm sinh thất kiếm hiệp, nếu trong hồ chỉ phát ra khí thế khí cảnh thì chắc các ngươi có thể chống đỡ được. Tuế kiếm sinh cười nói. Ha ha, yên tâm. Chỉ cần là khí cảnh thì yêu thú đến tăng thêm món ngon. Tam kiếm hiệp nhìn tử tử, run sợ nói. Chắc sẽ không đơn giản như vậy. Tử tử cắn môi. Mặc dù Diêm Xuyên nói chuyện không liên quan đến nàng nhưng kinh nghiệm nhiều năm cho nàng biết chắc chắn là tại nàng. Nguyên rũ chết tiệt. Âm. Um, nước trong hắc long đàm bùm nổ, sống to cuốn bốn phương. Chính giữa bổng lao ra một vật khổng lồ. Dài trăm trượng. Đen như mực. Tứ chi cứng cáp mạnh mẽ. Vuốt trên mặt nước. Một con hắc sắc cử lông. Lông tu phiêu giật. long khẩu gầm rống. Trường mắt tranh van. Điều khác biệt duy nhất là không có sườn rồng. Rai. Quái thú ngựa đầu hú dài. Nước hồ như bị nó khống chế tràn ra tứ phương. Sống âm cường đại chấn động không khí xung quanh rung động. Một sáu cẩm y quân không chịu nổi bịch tai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y. Quận 2 chương 46 ta ngộ chiến. Diêm xuyên nheo mắt nói. Hắc giao Tối kiếm sinh giật mình kêu lên. Giao lòng. Lên kem Lên kem Thất kiếm hiệp nhanh chóng rút trường kiếm Biểu tình đề phòng Diêm xuyên trầm giọng nói Chỗ giao lông ở sẽ có phụ thuộc Tới kiếm sinh nghi hoặc hỏi Phụ thuộc Bùng bùng bùng Cùng với dao lông ra khỏi nước Lại có từng cái đầu to trồi lên khỏi mặt nước Đen, đỏ, lục vàng Đủ thứ từng cái đầu rắn to bự Tổng cộng 10 con cự xà Trên mỗi đầu rắn có một bướu thịt Xà tính phun ra Phát ra tiếng rít Giao long hú dài 10 cự xà cùng cối xuống như lễ bái giao long Tuế kiếm sinh sắc mặt khó xem nói Khí cảnh 10 cự sà này phát ra khí thế cũng là khí cảnh Tứ kiếm hiệp la lên Sư huyên, còn giao long thì sao? Tuế kiếm sinh chắc chắn nói Cũng là khí cảnh, mặc dù đạt tới đỉnh nhưng vẫn chưa đột phá đến luyện khí hóa thần Bùng, bùng, bùng Chuyện chưa kết thúc, lại từng cái đầu rắn trồi lên mặt hồ Mười con, trăm con, 200 con 200 trăm con rắn trồi lên khỏi hồ Tuế kiếm sinh như mày nói Hai con này đều là tinh cảnh yêu xà. Ngũ kiếm hiếp nuốt nước miếng, Nhớ mày nói. Một con dao lông. 10 cự xà vương. 200 con tinh cảnh yêu xà sao có thể như vậy? Tại sao chúng nó đều ở đáy hồ? Chúng tê u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, u, ra. Ẩm. Um, giao lông hố dài Ngoái đầu nhìn hướng diêm xuyên. Gió nhẹ thổi qua, ánh mắt Giao Long cực kỳ ôm lãnh nhìn đám người trước mắt. Mười cự xà vương rít hướng Giao Long. Ri ri ri ri Miệng Giao Long phun tiếng người. Muốn ăn bọn họ. Đám xà vương ngược đầu. Ri ri ri ri. Tối kiếm sinh biến sắc mặt. Nguy rồi ấy kiếm sinh nhỏ giọng nói, "Diêm Suyên, chúng ta mau đi." Diêm Suyên lắc đầu, nói, "Không, đi cũng không được, không kịp." Bởi vì mấy trăm con yêu thú Tham Lam nhìn mọi người như là đã lâu không ăn cơm. Tam kiếm hiệp sắc mặt khó xem nói, "Bọn chúng kêu quy quy dơ quy quy a U, Diêm xuyên trầm giọng nói. Mặc kệ là tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Ú. Ra. Hiện tại không có thời gian nghiên cứu. Tám người khác ngươi ngăn xà vương lại ta đi đối phó giao lòng. A. Tuế kiếm sinh thất kiếm hiệp lộ vẽ mờ mịch. Tuế kiếm sinh khó hiểu hỏi. Diêm xuyên, ngươi đùa sao? Cho dù Diêm xuyên có trí lực siêu quần nhưng gặp phải tao ngộ chiến thế này. Lại không có cơ hội chuẩn bị. Làm sao đối phó yêu thú được? Húng chi đó là cung phụng của trịnh quốc. Mặc dù cung phụng của trịnh quốc cũng là khí cảnh. Nhưng có cùng khí cảnh thanh lô u luyện của nó lợi hại hơn xà vương bình thường rất nhiều. Diêm xuyên trầm giọng nói. Cứ quyết định như vậy. Diêm xuyên nhanh chóng ra lệnh. Hóa quang. Hóa quang lập tức đáp. Có thần. Diêm xuyên ra lệnh. Lĩnh đệ nhất quân đoàn tru sát đám tinh cảnh yêu xà. Hóa quang lên tiếng. Tôn lệnh! Lưu cẩn! Có lão nô Diêm xuyên trầm giọng nói. Di vật của độc sư, vụ cương đó, đưa đây! Tôn lệnh! Lưu cẩn nhanh chóng đưa vụ cương. Diêm xuyên rút ngọc đế kiếm từ sau lưng ra, tay cầm kiếp, tay cầm phát bảo vụ cương. Tự tử, tử lại ái nấy nói. Diêm xuyên, rất xin lỗi ta là tai tinh. Nếu không phải ta thì... Diêm Xuyên cười ngăn lại. Ha ha ha ha! Không, nàng không phải tai tinh, nàng là phúc tinh của ta. A Diêm Xuyên nói. Lát nữa cẩn thận tự bảo vệ mình. Tử tử mờ mịt. A Phía xa Giao Long nói tiếng người. Giao Long trầm giọng nói. Các ngươi theo ta đi xa như vậy, trung thành đáng khen, ban thưởng cho các ngươi thịt của đám người trước mắt. Rai, rai, mười cự xà vương hương phấn gầm rống. Được giao lông cho phép, hơn 200 yêu xà nhanh chóng bơi tới bờ, mắt tràn ngập hung quang. Rào rào rào rào. Trăm yêu bơi đến, rẽ sống to. Hóa quan hét to. 15 người một tổ. 15 người đối chiến với yêu xà, lùi vào trong rừng phía sau, dùng cây cối ngăn cản cự xà linh hoạt. Yêu xà bị giết sẽ là thức ăn của các ngươi. Tôn lệnh, 3.000 cẩm y quân dựa theo huấn luyện lúc trước, nhanh chóng chi thành 200 quần thể, phân tán tứ phương. Tới kiếm sinh, thất kiếm hiệp phóng ra khí thế cường đại, đám yêu xà không dám tiến lên. Hai trăm yêu xà lên bờ, vọc hướng cẩm y quân xung quanh. Ẩm, um, ầm um. yêu xà đi qua vung đuôi, đập nát nhiều đá núi, đụng ngã cây cối, thẳng hướng cẩm y quân. Mười cự xà vương nhìn chầm chầm đám tấy kiếm sinh. Dù sao nguyên khí trong thịt yêu thú cao dai hùng hậu. Ở trong mắt yêu thú thì thịt người cũng tương tự Cao dài đương nhiên là ăn cao dài Xà vương rống to Rai Lêm kem Lêm kem Lêm kem Tuế kiếm sinh Thất kiếm hiệp rút kiếm chạy lên trời Đênh đênh Các kiếm quang bắn ra đánh vào người đám xà vương Yêu thú luyện thân thể là chính Nên da rắn của đám xà vương có thể so với áo giáp cứng rắn. Kiếm quen va đụng chỉ phát ra tiếng kim thạch va nhau. Rai, rai. Mồm rắn há ra, độc yên nổi lên bốn phiết, phun hướng đám tu giả. Tuế kiếm sinh hừ lạnh. Hừ. Khí thế quanh thân tuế kiếm sinh toát ra kiếm quen tăng vọc. Bước hai con yêu xà liên tục thuộc lùi. Âm, um, âm. Um. Xung quanh cuồng phong rứt gào, uy lực của thất kiếm hiệp vô cùng mạnh mẽ. Bùng đất, đá núi, hồ nước bay lên trên trời. Kiếm quang tận trời, độc khiếp tàn phá. Tới kiếm sinh, đại kiếm hiệp mỗi người đối chiến với hai con xà vương, sáu kiếm hiệp khác thì đối chiến với một phụng thiệu. Chiến đấu kịch liệt giấy lên. Một trận tao ngộ chiến đột ngột Tử tê. Ú, Vinh, Quy, Quy, Rơn, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, u Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Cách Diêm Xuyên không xa như muốn bảo vệ hắn. Hót quan, Lưu cận đứng sau lưng hắn. Diêm xuyên ra lệnh. Hóa quang lưu cẩn các ngươi đi trợ giúp đệ nhất quân đoàn, chỗ nào có nguy hiểm thì chi viện bên đó. Hóa quang nóng nảy hỏi. “A vậy vương thì sao? Diêm xuyên lắc đầu, nói. Ta đối mặt là giao lông, các ngươi không giúp gì được. A được rồi. Hai người tuôn mệnh. Nhanh chóng lùi ra. Cơn, Hơn, Đi, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ê, e. Lại viêm Xuyên và Tử Tử. Phía xa, Giao Long đứng trên mặt hồ nhìn chầm chầm bốn phía. Xem chiến cục bốn phương thì sắc mặt Giao Long âm trầm, nó cũng luôn chú ý đến viêm Xuyên. Giao Long có thể nói tiếng người có trí lực nhất định. Từ tình hình vừa rồi phân tích ra thủ lĩnh đối phương trong trận Tam Ngộ chiến này không ngờ là tiểu tử lực cản. Dao Long hơi khó hiểu tại sao nhiều người nghe lời hắn, hắn có gì khác? Tự tự sốt ruột nói: "Diêm xuyên ta mang ngươi chạy nhanh, Diêm xuyên an nuôi tự tử, tử." "Không cần, nàng cứ yên tâm." tự tử nóng nảy phát khóc. Nhưng, nhưng ngư chỉ là lượt cảnh, mới là lượt cảnh. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Lượt cảnh là đủ rồi. Tử tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Tùy. Quy. Quy. Nơn. Hơn! Bay hướng Diêm Xuyên. Không, nhiều yêu xài như vậy chắc chắn không thể chống đỡ được chúng ta mau trốn. Nhưng lúc Giao Long còn chưa đến ta mang ngươi đi. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Không cần ta sẽ không đi. Giao Long gầm hướng xà vương. Phế vật đi cắn chết tiểu tử kia. Xà vương nghe tiếng Giao Long tức giận thì biến nóng nảy. Rai, một tiếng rúng to. Một xà vương thả bơn. Ui, dân, quy, quy, A Kiếm hiệp tổng hại nặng để nhân cơ hội nhảy ra vòng chiến. Bò nhanh hướng diêm xuyên. Xà vương khác lại gần cuốn quyết đại kiếm hiệp. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fif. Quận hai chương 47 bị nuốt, tò, uấy kiếm sinh sốt ruột la lên. Diêm xuyên, ngươi mau đi đi. Diêm xuyên nhắm mắt làm ngơ. Xà vương gầm rống lao hướng Diêm xuyên. Diêm xuyên nhìn dao lông cười lạnh nói. Xà hóa chi dao? Ngươi thật là may mắn trong nhiều con rắn chỉ có ngươi hóa thành dao. Nhưng rốt cuộc ngươi chỉ là giáo, chỉ là món ăn trong bữa cơm của ta. Món ăn cơm. Giao Long gầm lên. Hờ. Không biết sống chết. Rắn muốn ăn người, người cũng muốn ăn rắn. Nếu là cao thủ khí cảnh nói như vậy thì Giao Long không đến mức tức giận. Bây giờ một người thường lực cảnh nho nhỏ dám bất kính với tôn quý như nó. Giao Long tức giận. Xà vương tăng tốc độ vọc tới. Tự tử, tử sốt ruột nói. Ta chặn xà vương, ngươi nhanh đi đi. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Ta không sao, nàng cẩn thận. U, V, K, W, W, M. Tử tử ư một tiếng, nhấc chân tiến tới. Tay tự tử, tử bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm, ghếp hướng xà vương. Rai. Xà vương gầm rống há mồm cắn tử tử, nhưng chính lúc này, điều thần kỳ xuất hiện. Bùm! Phía xa dư âm chiến đấu có một khối đá to bay tới, thật trùng hợp bay vào miệng xà vương đang há to mồm. Ưm ưm! Xà vương mắt mờ mịt mới rồi nó nuốt thứ gì? Tử tử chém một kiếm xuống. Chém! Xà vương trợn to mắt, người vạn vẹo, cái đuôi to vung hướng tử tử. Sức mạnh hung tận Cái đuôi vung ra mang theo nhiều cương khí tự bão tốt ập đến vô cùng hung mãnh Một cái roi tử vong quốc hướng tử tử Xào Xà vương vung đuôi đến một nửa thì người bỗng kêu một tiếng Cái đuôi quốc chúng đá to phía trên Xà vương Nga sắp xuống Cực kỳ chật vật ngã trước mặt tử tử Như là cô ý làm cá nằm trên thớt Đinh, Tự tử dễ dàng chém đầu rắn Xà vương buồn bực rống to Rai, ầm um. Lại một khối đá dư âm từ chiến trường bay tới đập đầu rắn vùi vào đất Phía xa đám thất kiếm hiệp đang chiến đấu cất tiếng cười to Ha ha ha ha Thất kiếm hiệp thương hại nhìn xà vương Ngươi đấu với ai không tốt cố tình tìm tử cô nương Không phải là muốn chết sao Giao lông trên mặt hồ mặt đen như mực Thuộc hạ đắc lực của nó quá mất mặt Lúc chiến đấu tự té Rai Xà vương gầm rống từ trong đất rút ra đầu rắn Tráng đập tảng đá bay hướng tử tử a Tử tử hoảng hốt trường kiếm bị một khối đá vụn đánh văng ra ngoài Chợt vật sắc mặt giao lông tốt hơn chút két Trường kiếm cực kỳ trùng hợp rơi vào một khe đá, chua kiếm cắp vào khe. Nguy rồi! Tử tử la lên, bắt hướng trường kiếm. Xà vương giận giữ bày song tư thế, lộ ra hung ác dữ tận. Rai! Xà vương rống to, bảo tố tốt lên. Quá mất mặt, xà vương rất tức giận, nó vạn người vung hướng tử tử. Xèo! Trong ánh mắt mờ mịt của giao lông. Cùng một vị trí, xà vương lần thứ hai té, ngã sắc xuống, còn xui sẽ đầu đập vào trường kiếm kẹp trong khe đá. Trường kiếm đâm vào mắt xà vương, máu văng tung tỏ, rai, rai, rai, xà vương đau đớn vùng vậy, lần thứ hai té mù mắt, mắt bị mù. Xà vương xui xẻo thống khổ rốn gầm, ai cảm nhận được tâm tình hiện tại của nó? Đánh hụt thậm chí làm mù mắt. Phía xa, Giao Long biểu tình khó xem. Giao Long rối rắm gầm lên. Phế vật. Đánh không lại người ta cũng không sao, nhưng ngươi chưa đánh đã làm mình tàn. Sao ta thu tên vô dụng như vậy? Rai! Giao Long hố dài. Đạp sóng đến Diêm xuyên biến sắc mặt kêu to Tử tử, mau trốn, mau trốn Tử tử cười nói Không sao, nó không đối phó ta được Diêm xuyên sốt ruột nói Không Con dao lông này khác hẳn Nó có thể hóa long Có đại phúc vận trong người Nguyền rũ của nàng không ảnh hưởng nó bao nhiêu Tử tử kinh ngạc bật thốt. A Chết mắt dao lông đã đến trước mặt tự tử, tử. Rai! Dao lông gầm rống, há ngồm tá tự tử, tử. Miệng rồng to lớn phun ra mùi tanh nồng nặc. Chết mắt đã tới gần tử tử. Tử tử đứng ngây như phỏng. A Bùm! Bỗng một bóng người đụng bay tự tử, tử thay thế cho nàng. A Úm! Giao lòng nuốt bóng dáng ấy. Tử tử bị đụng bay trên không trung, thấy diêm xuyên, là hắn đẩy nàng ra. Tử tử ngẩn ngơ, ầm. Tử tử té xuống đất. Tử tử hét to, không, ầm. Cùng với tiếng rốn thê lương của tử tử, mặt đất rung rinh, và chỗ xuất hiện khe nước sâu hóm. Động đất như bị cảm xúc của tử tử ảnh hưởng trời bỗng nổi mây đen dày đặc Các cường giả chiến đấu xung quanh ai nấy kinh sợ khó hiểu Đám tế kiếm sinh ngạc nhiên hỏi Có chuyện gì? Ai ai ai ai Giao lông bỗng thốn khổ hú dài Âm um, Giao lông lăn lộn vô cùng thống khổ Tử tử sốt ruột nói Diêm xuyên Ngươi tuyệt đối đừng bị dịp Diêm xuyên Diêm xuyên Ấm um. Đất rung rinh Bầu trời che kín mây đen Dường như khoảnh khắc tận thế đến Giao Long thống khổ vạn vẹo Giao Long làm sao vậy Diêm xuyên đâu Người đang chiến đấu rất sốt ruột tự tử, tử liên tục kêu gọi nhà hướng Giao Long Ấm um, ầm um, Ấm um. Giao Long lăn lộn Giao Long kêu đau không dứt. Không thể nào ta ăn cái gì ta ăn cái gì. Giao Long tiếp tục la. Còn nữa, vết thương của ta, vết thương 10 năm trước tại sao tái phát? Sao có thể? Giao Long lăn lộn tử tử nhào tới. Son Sà Vương lúc đầu chiến đấu với tử tử thì cũng rất thảm. Trước đó mắt phải bị chọc mù. Giờ không biết sao mắc trái mù luôn Khắp người đầy vết thương Vô cùng thê thảm Tử tử sốt ruột nói Phung ra, phun diêm xuyên ra Nguyền rũ ta trúng nguyền rủa Không, không chỉ như vậy Trong bụng của ta là cái gì À, à Giao lông vạn vẹo thân thể Vô cùng thống khổ Trong bụng dao lông cơ bắp nhanh chóng nghiền ép nuốt Diêm Xuyên. Nhưng khi hắn vào miệng nó thì đã bóp nát di vật của độc sư. Vũ Cương Vũ Cương nát Thật nhiều khói đen bao phủ Diêm Xuyên. Mặc dù bụng dao lông lực nghiền mạnh mẽ cũng không thể tổn thương hắn chút nào. Diêm Xuyên nắm ngọc đế kiếm mạnh sắn, điên cuồng hút huyết khí của dao lông. Ngọc đế kiếm vốn có màu đen, khi hấp thu huyết khí của giao lông thì biến đỏ thắm. Diêm xuyên cười lạnh nói. Dao sinh long lân, vốn không ai làm gì được ngươi, dù là nhóm cấy kiếm sinh cũng không thể phá vỡ lông lần của ngươi. Đáng tiếc tân sinh giao long nhà ngươi không sửa giả tính, thói quen làm rắn thấy gì nuốt đó. Nuốt đi, ngươi cho rằng bụng nghiền rất mạnh sao. Có vụ cương phòng ngự, Ngọc Đế kiếm hết sức rút đi huyết khí của dao lông. Đối với huyết khí của dao lông có phẩm chất cao như vậy Ngọc Đế kiếm rất hương phấn, khi thu nạp thì rung động không ngừng. Giao Long hét thảm thiết, lăn lộn bốn phía. Không, không. Tử tử nhào hướng dao Long, nơi nàng đi qua đá núi đập xuống, bỏ đá xuống dến giao Long, Hiện nhiên diêm xuyên đoán giao lông có đại phúc vận ở trước mặt tự tử, tử căn bản không có hiệu quả. Chỉ cần hại tử tử, mặc kệ ngươi là rắn hay rồng đều xui xẻo còn có hiệu quả dựng sào thấy bóng. Mắt tử tử tuôn trào dòng lệ. Thả diêm xuyên ra, thả diêm xuyên ra. Tử tử khóc lóc, dao lông lăn lộn đầy đất cũng mắc ngấm lệ ta cũng muốn hắn ra lắm nhưng hắn không chịu ra. Lực nghìn cường đại khiến vũ cương quanh thân viêm xuyên rung động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 48 tóc như máu, tính như ma, giờ, y, e, xuyên nhớ ngày, Biết Vũ Cương không chống dân. Dân. Quy. Quy. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Được bao lâu? Hắn bỗng thấy một chỗ tỏa ánh sáng đỏ. Diêm xuyên hương phấn nói. Giao lòng tầm. Tốt. Ngọc đế kiếm. Nếu người muốn hút thì cứ hút đi. dốc hết sức hút. Mau. Mau. Mau, Sẹt, Ngọc Đế kiếm cắm vào long tâm to cỡ một người. Rai, giaoo lông đột nhiên trừng mắt cuồng rống. Tiếng rền rị chấn động bốn phía. Người vạn vẹo càng mãnh liệt hơn. Thống khổ toàn thân đổ mồ hôi. Tự tử, tử khóc kêu. Phun ra, phun ra. Giao lông đau đớn lệ rơi đầy mặt. Ta muốn ớ nhưng hắn không ra, Tại sao mới vừa ra đã gặp chuyện như vậy? Trong bụng dao lông, vèo, vụ cương rung động càng lúc càng kịch liệt, thời gian hiển nhiên chống đỡ càng lúc càng ngắn. Diêm xuyên sốt ruột ruột. Mau, bao, bao, bao. Ngọc đế kiếm đỏ thám quanh kiếm nổi lên sương đỏ tà khí tàn phá. Tà khí không phải màu đen mà là màu đỏ biến dí. Ngọc đế kiếm hút mạnh lực lượng huyết khí, nhưng bất đắc dĩ phẩm cấp của kiếm thấp. Huyết khí của dao long quá thịnh vượng, không phải một lúc có thể hấp thu hết. Bao, vào, vào. Huyết kiếm tà khí càng cường thịnh cùng lúc đó, năng lượng đỏ rót vào người Diêm Xuyên. Nếu là trước kia thì chắc chắn Diêm Xuyên sẽ đánh tan năng lượng này. Nhưng giờ thời gian gấp rút. Hắn không bài xích mà liên tục hấp thu nó. Năng lượng huyết sắc vào người. Phúc chốc quanh thân Diêm Xuyên khói đỏ nổi lên bốn phía. Cùng lúc đó. Hắn cảm thấy máu sôi sụp. Máu sôi sụp. Đây là cảm giác cực kỳ dịu kìa. Diêm Xuyên cũng không biết có chuyện gì cảm giác ngày càng phấn khởi. Thình thịt Thình thịt Thình thiệt, thiệt. thiệt. Tầng suốt tim viêm xuyên đập bỗng tăng gấp đôi Nhịp tim đập gấp đôi viêm xuyên ngạc nhiên hỏi À, à, à, đây là cảm giác gì? Diêm xuyên cảm giác bản thân càng lúc càng hưng phấn Loại phấn khởi chưa từng có toàn thân như bút cháy Cảm giác khát máu bỗng nhiên tràn ngập toàn thân viêm xuyên Diêm xuyên kìm lòng không được la lên. Giết, giết, giết. Cùng lúc đó, tóc của diêm xuyên như chậm rãi biến thành màu đỏ. Tóc đỏ tự máu. Nhanh chóng mọc dài ra. Chết mắt dài gấp đôi. Diêm xuyên sắc mặt khó xem nói. Ta làm sao vậy? Là tà khí ảnh hưởng ta. Không đúng, không đúng, không phải tà khí. Hình như là bản năng của ta Bản tính của ta là thị sát Không đúng Một mặt là bản A Nương Nương Gơn Khiến diêm xuyên có cảm giác khát máu Hiếu sát Toàn thân phấn khởi Thậm chí thân thể tràn ngập lực lượng Mặt khác là ý chí đế vương mạnh mẽ đè nén bản thân Khiến mình bình tĩnh lại. Một loại phấn khởi, một loại bình tĩnh, hai loại ý chí xung đột nhau. Lý tính cây nét Diêm Xuyên bình tĩnh, bản năng khiến hắn phấn khởi. Bản năng và lý tính pha nhau, khiến Diêm Xuyên cho rằng mình bị bệnh. Diêm Xuyên gật mình kêu lên. Ta làm sao? Ta làm sao thế này? Âm! Um, Diêm Xuyên vung tay. Một kiếm chém trái tim giao long thành hai nửa. Diêm xuyên càng lúc càng khó hiểu tự hỏi. Lực lượng mạnh như vậy? Không đúng, hiện tại ta mới là lực cảnh cử trọng, không thể nào phát huy ra sức mạnh lớn đến thế. Nhưng, nhưng tại sao có lực lượng lớn như vậy? Đối với Diêm xuyên luôn khống chế tất cả thì thân thể mất khống chế khiến hắn cực kỳ khó thiếp ứng. Âm um, âm! Um. Vụ cương lắc lư càng kịch liệt. Rai! Giao lông phát ra một tiếng rền rỉ, ngã xuống đất nằm im không nhốt nhất, trái tim bị chém, sinh mệnh chấm dứt. Mãi đến chết giao lông đều mở to mắt, chết không nhắm mắt, chảy nước mắt. Giao lông không hiểu tại sao nó xui xẻo như vậy, sao chết oan như thế? Âm! Um. Diêm xuyên nhân phúc cuối vụ cương tán đi thì chạy ra khỏi miệng giao lông. Vèo. Diêm xuyên đáp xuống đất bút lên bụi mù. Bên kia tử tử khóc kêu bỗng nhiên thấy diêm xuyên thì ngây như phỏng. Tử tử hưng phấn nhào tới kêu lên. Diêm xuyên, ngươi không sao, ngươi không sao thì tốt rồi. Tử tử định lao tới gần diêm xuyên chập phượng lại. Tử tử bình tĩnh nổi lòng, động đất cũng ngừng. Dù là yêu sạc, xà vương hay đám cường giả cùng nhìn hướng Giao Long. Giao Long đã chết. Diêm xuyên rết chết Giao Long. Đám tới kiếm sinh mờ mịch. Nhưng mọi người nhanh chóng bị trạng thái của Diêm xuyên hấp dẫn. Toàn thân huyết phụ tràn ngập. Hơn nửa xoay tròn quanh Diêm xuyên. Tóc hắn xỏa ra. Ban đầu màu tóc đen giờ phút này biến thành đỏ thắm. Dài đến eo. Từ xa nhìn lại trong diêm xuyên cực kỳ yêu dị. Một thanh huyết kiếm. Tóc dài đỏ rực. Ánh mắt tàn sát bừa bãi. Đứng trong huyết vụ cuồng giả. Như ma như yêu. Tối kiếm sinh giật mình kêu lên. Huyết ma diêm đào. Đại kiếm hiệp cũng giật mình. Năm đó sư thúc giống như vậy, tóc như máu, tính như ma. Rai, rai, rai. Một hướng khác, giao lông chết trăm xà bi thương gầm. Diêm xuyên đi ra khỏi bụng giao lông. Đứng yên tại chỗ. Khắp người huyết dịch bạo động. Hắn như nghe thấy tiếng máu sôi trào ồn ụt. Phấn khởi, cực kỳ phấn khởi. Diêm xuyên không biết có chuyện gì, hắn chỉ biết mình muốn chiến đấu chém rết không ngừng. Diêm xuyên trừng mắt tay vung ngọc đế kiếm, vọt hướng một con yêu xà. Yêu xà đang chìm đắm trong bi thương dao long chết mãi khi Diêm xuyên tới gần mới phát hiện. Rai! Yêu xà nổi giận gầm lên một tiếng trúc hết mối hận lên người Diêm xuyên. Đuôi vung tốc độ cực nhanh quốc hướng Diêm xuyên. Các cẩm y quân giật mình kêu lên. Vương cẩn thận. Vèo. Lên kem. Diêm xuyên né tránh tốc độ suốt kiếm cực nhanh chém vào người yêu xà. Phọc. Một kiếm rạch lỗ hổng máu trên người yêu thú. Hóa quang ở không xa lao đến cứu giá kinh ngạc bật thốt. Thật nhanh. Lên kem. Lên kem. Diêm xuyên vọc tới. Ngọc Đế kiếm vặt bóng kiếm thấy không rõ. Nhanh, cực nhanh, nhanh đến mức khiến người sợ hãi. Sập sập sập sập sập. Chỉ thấy một cái bóng, diêm xuyên từng kiếm mau chóng chém yêu xà. Phía xa tuế kiếm sinh đang chiến đấu kinh ngạc kêu lên. Sao lại nhanh như vậy? Sắp đuổi kịp ta, mà ta chính là khí cảnh. Đại kiếm hiệp kinh ngạc nói, không chỉ nhanh, lực lượng lực cảnh căn bản không thể làm rách da yêu xà. Rai, yêu xà thống khổ gào thét, nhưng nó không thể bắt giữ thân hình diêm xuyên. Diêm xuyên hóa thành một đoàn huyết ảnh tốc độ kinh người, một kiếm nhanh hơn một kiếm chém ra. Bùng, bùng, từng khối thịt bị diêm xuyên tước mất. Thật nhiều thịt rắn bị tước thành từng lát tựa mưa to bắn lên trời. Rai, rai, yêu sạc tinh cảnh ở trước mặt diêm xuyên lực cảnh căn bản không có chút sức phản kháng, mặt cho hắn điên cuồng thiên đa vạn quả. Mắt diêm xuyên lón tiếng sáng đỏ. Mau, mau, mau, có chuyện gì? Kiếp này chỉ là lực cảnh tại sao có thể nhanh như vậy? Diêm Xuyên khó hiểu nhìn trường kém trong tay. Diêm Xuyên kinh ngạc bật thốt. Không còn có thể nhanh nữa, nhanh hơn nữa. Vô biên phấn khởi bao phủ Diêm Xuyên, phúc chốc lực lượng của hắn tăng vọt. Diêm Xuyên suy nghĩ. Tư tưởng không có hỗn loạn. Không phải tẩu họa nhập ma. Chỉ là phấn khởi. Hiện tại giống như trong giai đoạn quá độ. Chưa hoàn toàn phấn khởi. Bây giờ tốc độ nhanh như vậy, có lực lượng, nếu hoàn toàn phấn khởi vì sẽ như thế nào? Phấn khởi. Không. Còn có kiêu ngạo. Một loại tâm tình kiêu ngạo không yên phận muốn bùm phát. Một loại tài ý không kiêng ép. E. Nơn. Rơn. Gì. Tâm tính tàn phá này muốn che lấp ý chí của bản thân trẩm sao? Chương 49 phụ thân là huyết ma Diêm xuyên bỗng gầm lên. Không, không. Diêm xuyên trừng mắt nói. Không thể để loại trạng thái này tiếp tục ý chí của trẩm không tha xâm phan dù là bản thân ta cũng không thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.net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 Diêm Xuyên cầm huyết kiếm, đứng im như khúc gỗ. Yêu xà mới rồi đã bị Diêm Xuyên tước hết máu thịt chỉ còn lại khung xương. Diêm Xuyên nhắm mắt không nhút nhích dùng cường đại ý chí áp chế huyết dịch sôi trào. Tóc dài đỏ như máu chậm rãi lần thứ hai biến thành màu đen, rút ngắn trở lại như cũ. Tâm Diêm Xuyên chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lúc trước phấn khởi nhiệt huyết cũng ngừng sôi trao. Chậm rãi bình tĩnh từ từ hồi phục. Xung quanh các cường giả nhìn ngẩn ngơ. Vương, mới nảy vương. Hóa quen lòng còn sợ hãi. Mới rồi trạng thái của diêm xuyên quá tà khí. Huyết sát tận trời. Kiếm nhanh như ánh sáng. Thì huyết thị sát. Người sống không gần thân. Tự tử che miệng trong mắt toát ra vui sướng. Diêm xuyên đã bình tĩnh tâm hồn. Diêm xuyên nhớ mày suy tư. Thân thể của trẩm không khó chịu, không có giải thể đại pháp mang đến di chứng, lực lượng này từ đâu đến? Hiện tại chỉ là lực cảnh tại sao có lực lượng tinh cảnh? Hơn nữa tốc độ kia dù là tinh cảnh kiếp trước cũng không đạt tới. Đây là sao? Có một ý tưởng nổi lên trong đầu Diêm Xuyên. Mới rồi chỉ là trạng thái nửa phấn khởi. Không có hoàn toàn ma hóa đã có lực lượng như vậy. Nếu mới rồi mặc kệ thì sao? Mặc kệ không lo toàn lực ma hóa. Vậy chuyện sẽ như thế nào? Lòng Diêm Xuyên dậy sống. Diêm Xuyên biết rõ lực lượng dựa vào tu hành mà đến. Sẽ không vô duyên vô cớ tăng nhiều tuyệt đối không thể. Nhưng mới rồi đúng là tăng vọc tại sao? Tại sao? Giết! vắng tên! Xung quanh tiếp tục chiến đấu. Diêm xuyên chậm rãi mở mắt ra. Đáy mắt có khó hiểu. Diêm xuyên nhìn yêu xa trước mặt bị tước thành bộ xương. Suy tư. Hóa quang tiến lên. Vương! Diêm xuyên trầm giọng nói. Ta không sao, đi giúp người khác đi. Giao Long đã chết, chắc chắn yêu xà trốn chạy, đừng để chúng thoát, giết hết. Hót quang kêu lên. Tôn lệnh. Hiện tại các yêu xà đúng là bắt đầu chạy trốn, nhưng đại quân sớm vàng trận sẵn, sao có thể cho chúng trốn được? Tuyệt đối không thể. Phía không xa tử tử lau nước mắt trên mặt nạ nói. Diêm xuyên, ngươi không sao, không sao là tốt rồi. Diêm xuyên cười khẽ bước tới. Đương nhiên ta không sao. Tử tử kinh khủng thục lùi. Đừng tới đây, đừng tới đây, ta không thể lại hại ngươi nữa. Diêm xuyên an ủi tử tử. Không phải ta bình an sao? Tử tử hét lên. Đừng tới đây. Diêm xuyên quát. Nàng đứng lại đó Tử tử ngây ngốc đứng lại Diêm xuyên chậm rãi đi tới trước mặt tử tử Nhìn vào mắt nàng Diêm xuyên cười nói Không phải ta bình an sao Không cần lo lắng ta hồng phúc tề thiên Huống chi lần này nàng giúp ta một việc lớn Không có nàng thì ở đâu ra một lần đưa tới nhiều thịt để ăn như vậy Tử tử vẫn lắc đầu nguội nguội. Nhưng mà. Nhưng mà. Diêm xuyên cười an ủi. Đừng có nhưng. Làm chuyện gì đều có hai mặt. Dù nàng trúng nguyền rũ nhưng chỉ cần vận dụng tốt thì ngược lại biến rũ thành may. Không phải phải sao. Tử tử nhìn chăm chú vào Diêm xuyên trong lòng bất giác thấy ấm áp, cảm giác đã lâu không có. Lần trước là từ khi nào? Tử tử nhớ lại. Tử huyên, ngươi yên tâm, nữ nhi của ngươi chính là nữ nhi của chúng ta. Phu phụ chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Ta có sinh nhi tử. Bây giờ chúng ta kết thân ra đi. Sau này nàng là thê tử của Diêm Xuyên con ta. Chúng ta không ở thì con ta nhất định thay thế chiếu cố tuyệt đối không khiến nàng chịu thiệt thòi. Lần trước lòng ấm áp còn ở trước mắt, giờ lại thêm một lần. Tử tử ngơ ngát nhìn Diêm Xuyên, ngạn ngào không nói nên lời. Diêm Xuyên cười nói. Ha ha, yên tâm, ta nói rồi, nàng là phúc tinh của ta. Tử tử khẽ nói. Đa tạ. Diêm xuyên cười nói, Không cần khách sáo, ta kiểm tra mình, không biết sao mới nảy tóc biến đỏ rực. Tự tử, tử nói ngay, Không tóc như máu không sao, thật sự, lúc trước phụ thân của ngươi cũng như vậy. Diêm xuyên nghi hoặc hỏi, Phụ thân của ta? Tự tử, tử giải thiết rằng, U, V, K, W, W, M Rất nhiều người đều biết lúc trước bá phụ nổi danh tóc đỏ, được người gọi danh hiệu huyết ma. Nghe nói ở thiên thụ đại hội thì bá phụ ở trạng thái tóc đỏ đánh bại các cường giả, rất nổi bật. Diêm xuyên hơi ngạc nhiên hỏi. Phụ thân của ta cũng như vậy. Chẳng lẽ là gia tộc di tuyền? Tử tử giải thích rằng. Ta không rõ ràng. Nhưng hình như bác phụ có để lại thư cho ngươi, chắc tại Đại Hà Tôn. Sau khi ngươi kế thừa di sản của bác phụ chắc sẽ biết mọi chuyện. Diêm xuyên gật đầu, nói. Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơn, được rồi. Phụ thân cũng có thể. Điều này khiến Diêm xuyên yên tâm, ít nhất không phải vấn đề tu luyện. Huyết ma. Huyết ma. Hai ngày sau, chỗ hắc Long đàm, diêm xuyên tắm rửa tẩy sạch sẽ rồi bơi về bờ. Xung quanh hắc Long đàm xếp đầy sát yêu sạc, xà vương, giao Long Đám tuế kiếm sinh thất kiếm hiệp vây quanh sát giao lông, đánh giá, mắt lón, thi hương phấn. Hoác quan chạy tới. Hoác quan trầm giọng nói. Vương, yêu xà không một còn chạy thoát. Đều bị giết chết. 100 huynh đệ bị thương nhẹ. 8 huynh đệ bị thương nặng. Diêm xuyên gật đầu. Nói. U. V. K. W. -W M. Diêm xuyên hét hướng không xa. Tối kiếm sinh. Thất kiếm hiệp. 8 người giờ phút này cũng khá chật vật. Đều bị thương. Nhưng ai nấy trên mặt lộ ra vẻ hương phấn. Tam kiếm hiệp khó tin nhìn Diêm Xuyên Diêm Xuyên, ngươi thật lợi hại, đây chính là Giao Long Tuy là khí cảnh nhưng cao thủ thần cảnh bình thường chưa chắc làm gì được nó thế mà bị ngươi giết chết Diêm Xuyên cười nói Các ngươi chém 10 cự xà vương cũng rất lợi hại